Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đấy đến đây, khổ giờ rồi lại òa lên tiếng khóc lớn. Nàng bị mang về đoàn mộc xa đã hơn 3 tháng. Ở chỗ này cuộc sống quả thực đến như tiền cảnh. Còn có rất nhiều đồ ăn ngon mà nàng chưa từng được ăn. Có rất nhiều đồ chơi lạ nàng chưa có xem qua. Nàng có thể ăn no mặc ấm. Còn có một thiếu niên xinh đẹp đối với nàng rất tốt. Tâm tư của nàng đều bị những chuyện hạnh phúc lấp đầy tràn làm cho nàng không có cảm giác ly hương bất an cùng với sợ hãi. Nàng không hiểu về cái gì mà cha của mình sẽ từ một nam nhân cùng khổ vất vả đổi thành vị thiếu niên trước mắt này. Mà đoàn mộc húc lời lẽ chính nghĩa giải cho nàng biết cũng đang nghe được những kiến thức nửa vời. Nhưng bởi vì tuổi con nhỏ, kiềm hoạt bát sáng sủa Hơn nữa đoàn một khúc cẩn thận cưng chiều nàng Cùng làm bạn Ngoại trừ lúc mới bắt đầu âm ý Muốn tìm cha chân chính của nàng Nhưng mà giờ Ngày ngày nhớ lại đoạn khống khổ sống trước kia Thì từ từ trong trí nhớ của nàng Mà phai đi Chỉ là con nhỏ Mặc dù đã tiếp nhận thay rồi rồi Nhưng mà mấy đứa bạn dễ cực Lại trở thành một bóng ma của nàng Nhất là đứa bé kia rất thích đem nàng Sát đẹp phiền toái Lại còn ghen ghét cũng mang theo bé trai đối với tiểu cô nương đáng yêu mà trêu cột tâm tính đều là kẹp bướng bỉnh bất kể nàng có phải hay không là dương nữ thì thằng bé kia vẫn là bắt nạt tiểu thuận nói ca ca của hắn so với cha còn lớn hơn chào mày không phải làm cha của con nói con đều là kêu loạn khắp nơi đầu cũng là vụ thân còn gọi cha là ca ca có được không còn không cần gọi là cha nữa Từ khi có trí nhớ, tới nay, nàng cùng với vụ thân sống nương tựa lẫn nhau, vội vàng kiếm lấy manh áo cơm. Vụ thân chỉ nuôi công giáo, cũng không có cùng người nàng giải thích ý nghĩa của cha mẹ. Giờ nghe có người nhắc, nàng còn tưởng rằng kia chỉ là một lời xưng hố đơn thuần. Cho đến khi bị mang vào quần thể, thì chỗ khác lập tức hiện lên, làm cho nàng bắt đầu hiểu được chính mình mới vừa rồi có người nhà và những người khác. Không giống với mình. Mà dù biết cha mẹ đám tiểu tử kia tuyệt đối sẽ hào hào mà dạy dỗ bọn chúng. Nhưng mà đoan mộc húc vẫn cảm thấy rất giận. Bọn chúng không hiểu chuyện. còn đừng để ý đến bọn chúng. Nén xuống cảm xúc, hắn tình táo mở miệng. Nhưng thật là không sao. Tiểu ngại nghẹn ngào phàn bác. Nàng không muốn nghi vấn vụ thân nàng thích nhất. Nhưng nàng thật sự là bài ra trước mắt. Không thể để cho nàng dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Còn muốn có cha, cũng muốn có nương, còn muốn thả ca ca nữa. Nghe được nó đem người trong nhà một lần phân phối nhân vật. Đoàn Mộc Húc cố tự chấn định vẻ mặt bắt đầu rạn nứt. Hắn chính là vì cha mới mang con bé về nơi này. Nếu là chờ tới khi có dâu ria thì sẽ có biết bao nhiêu phiền toái đây. Mộc Ngài, đến đây. Đoàn một hút lôi con bé ra, rồi ép mình phải dương cao một nụ cười, khòm lưng cùng nói nhìn thẳng. Cha không phải đã nói với con rồi sao? Cha cho con ở đây, chẳng khác gì là ân công của con. Ân công nói như thế nào thì liền như vậy. Hồng chị cha có thể làm được nhiều chuyện so với cha của bọn họ. Con còn muốn gì nữa chứ? Tiêu ngài dừng lại tiếng khóc thút thít, cắn môi nhìn cặp mắt vừa đen lại vừa ôn nhu kia, rồi lại đem lời bạn bè nói. Bàn tay nhỏ bé nêu lấy phạt áo Trong lòng so sử Bọn họ đều nói Cha rất đáng sợ Nhưng nàng tuyệt đối không cảm thấy như vậy Bởi vì cha đối với nàng rất tốt Còn có nụ cười Chỉ đối với nàng có cho Nên nàng rất thích vụ thân Cũng rất muốn nghe lời của cha Nhưng là cha thật sự cùng với những người cha khác Không giống một chút nào cả Cái kì ạ Con có thể gọi cha là ân công được không? Linh động Nàng hưng vấn đề nghị, bọn họ chưa nói qua cha không giống ân công, cha cũng nói là mình giống là ân công, như vậy gọi như thế thì có thể chứ. Tiểu ngài còn cho ra mình đã nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên, trong lòng đang đắc ý, nhưng đã thấy đoàn mộc húc sắc mặt chợt thay đổi, bỗng nhiên đứng lên. Còn liền như vậy, không muốn gọi ta là cha sao? Cái gì mà trầm ồn, cái gì mà nội tâm? toàn bộ đều ném lên chín tầng mây tính nhẫn nại đã bị trà sáng hắn chỉ muốn hô lên một tiếng để vẫn nổ tốt thôi tụi còn thích gọi gì thì gọi ta không quản nữa hắn tức đến xoay người rời đi biến cố đột nhiên này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net